t r ư ờ n g năm mươi tám thánh tử đại điển thời gian một tháng lóe cái đã qua thiên huyền hóa hỏa kinh quả đúng là tồn tại có thể so sánh với thái huyền kinh cực kỳ tinh diệu mặc dù có vạn thần pháp điển trợ giúp một tháng này tân đình cũng khó khăn lắm mới tu luyện thành công thiên huyền hóa hỏa kinh không hổ là công pháp d u n g hợp dị hỏa tu tập thiên huyền hóa hỏa kinh tân đình cảm thấy địa hoàng huyền hỏa ăn ý hơn với bản thân đợi đến khi hắn triệt để d u n g hợp địa hoàng huyền hỏa tu vi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên bước vào cảnh giới thần đài nhưng hiện giờ tân đình còn chuyện quan trọng hơn phải làm thánh tử đại điển sắp bắt đầu có thể nói thánh tử đại điển là thịnh sự long trọng nhất của huyền thiên tông những năm gần đây cuối cùng huyền thiên tông cũng xác định được thánh tử nghĩa là đấu tranh trong tông vì vị trí này cuối cùng cũng kết thúc tất cả lực lượng sẽ bệnh thành một sợi dây thừng từ nay về sau huyền thiên tông sẽ cùng một lòng Thánh tử、huyền、Thiên Tông Thiên Tông, thánh Huyền định, không chỉ Huyền Hoang. Cho dù là thánh địa hay xác cũng Đông đại đại của của địa là là là là sự sự dù một ô n cũng người đến phái phái đều đây xem m lễ.、Một、là để biểu thị tôn kính với huyền thiên tông hai là vì tận mắt nhìn thấy tần đình phỏng đoán xem phong cách hành sự của vị trưởng giáo huyền thiên tông tương lai này để sau này tông môn nhà mình có biện pháp ứng đối mộ thanh di nằm trong số khách quý đi theo đoàn người càn nguyên tông ở lại tứ phương quán nghỉ ngơi nhưng mấy ngày nay bận rộn lại thêm nhiều người phức tạp nàng cũng không qua đêm tại thái hư phong mà chu bình nguyệt đã ngủ lại mấy lần bây giờ toàn bộ huyền thiên tông đều biết rõ vị đệ tử chân truyền này đã là người trong phòng thánh tử toàn bộ huyền thiên tông đều bận rộn mấy chục vạn đệ tử đứng chỉnh tề trên quảng trường vô cùng to lớn ngoài chu bình nguyệt lý quân ninh lạc viễn phong thiên hàn còn có hai đệ tử chân truyền mới dẫn đầu sau lưng bọn họ là mấy trăm đệ tử nội môn sau đó là mấy vạn đệ tử ngoại môn rồi đến mấy chục vạn môn sinh đông đúc lại trật tự ngay ngắn các đệ tử khí vũ hiên ngang khí phách phong hoa t r u y ể n hiện phong thái thánh địa đệ nhất đông hoàng các trưởng lão thì phân biệt nhập tọa các trên đài cao quanh quảng trường khí thế hùng hậu ba mươi lăm t ò a thần cung hiện lên trên bầu trời huyền thiên tông chưa có thế nhân sự tồn tại của ba mươi lăm cường giả thần cung huyền thiên tông khuôn mặt tất cả sứ giả đại thánh địa đều không đẹp lắm thực lực huyền thiên tông lại kinh khủng như thế sắc mặt người dẫn đầu đội ngũ nguyên thủy môn có chút âm trầm hắn chính là cao thủ cảnh giới thần đài một trong những mục đích tới đây hôm nay chính là muốn g i ò xét thực lực huyền thiên tông nhưng hắn không ngờ cường giả thần cung của huyền thiên tông lại có đến ba mươi lăm vị đây vẫn chỉ là mặt ngoài nguyên thủy môn hắn tự khoe là đại thánh địa đứng thứ hai đông h o a n g vẫn luôn muốn so tranh với huyền thiên tông nhưng theo hắn biết toàn bộ cường giả thần cung của nguyên thủy môn chỉ có hai mươi mốt vị mà thôi trường lão nguyên thủy môn than nhỏ trong lòng nguyên thủy môn hắn nội tình vẫn là kém một chút mộ thanh di thì khẽ nhếch miệng nhỏ ba mươi lăm vị cường giả thần cung làm nàng rung động thật lớn nàng là nữ nhi của t r ư ờ n g giáo cản nguyên tông đương nhiên biết rõ tình huống cản nguyên tông mặt ngoài càn nguyên tông chỉ có tám vị cường già thần cung bí mật có ba vị tổng cộng cũng chỉ có mười một vị mà thôi huyền thiên tông không hổ là siêu cấp đại phái chấp trưởng đông hoang mấy chục vạn năm nội tình có thể xưng là kinh khủng những môn phái nhỏ thì càng không phải nói nhiều trong tâm càng thêm sợ hãi huyền thiên tông lúc này bầu trời đột nhiên tối sầm tất cả mọi người cảm thấy không khí gần như ngưng đ ộ n g trên t ò a đài cao nhất nổi lên bốn đạo thân ảnh nhìn xuống toàn bộ huyền thiên tông bốn vị hư thần đại năng huyền thiên tông đã đến tất cả mọi người huyền thiên tông bao gồm cả những sứ giả thánh địa kia đều đồng loạt hành lễ với bốn thân ảnh tỏ vẻ tôn kính đây chính là hư thần đại năng c h ấ n áp vạn vật nhìn xuống đông hoang trường giáo huyền thiên tông lăng tiêu chân nhân chấp trưởng huyền thiên tông đã hơn chín trăm năm xưa nay cực kỳ thần bí không hỏi t h ế sự nhưng điểm này cũng khiến cho người khác lên án huyền thiên tông gần như đã bị tần thị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa hắn cũng bỏ m ặ t không hỏi tần đế nội các đại trưởng lão huyền thiên tông hiện giờ gần như là người đứng đầu huyền thiên tông chấp pháp đại trưởng lão huyền thiên tông thủ lâu trưởng quản chấp pháp viện huyền thiên tông là người ghét ác như kẻ thù xưa nay bảo trì trung lập trong các loại đấu tranh trong môn phái u y vọng cực cao nhân vật được huyền thiên tông cung phụng thạch đạo nhân trưởng quản cung phụng viện là người cực kỳ khiêm tốn bốn người này chính là chúa tể chân chính của huyền thiên tông bỗng nhiên đám người nghe được tiếng chuông ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh núi cao nhất cao trên cả biển mây một cái chuông đồng không biết cao ba như trượng cao móc ngược trên trên ngọn núi lớn bao la hùng vị kia tiếng chuông vừa rồi từ nơi đó chuyển đến đông đông đông tiếng t r u n g qua đi đám người phát hiện trên đài cao nhất xuất hiện một thân ảnh người mặc pháp bảo màu tím đầu đội phát quan mạ vàng tựa như trích tiên hạ phàm phong thần tuấn lãng hăng hái lúc nhấc tay phảng phất như có một loại phong vận nói không nên lời thuận theo thiên đạo hòa hợp tự nhiên cho người ta một loại cảm giác dị thường huyền diệu chính là tần đình lúc này hắn mới là người trói mắt nhất giữa trời đất loại phong thái kia mơ hồ vượt qua bốn vị hư thần đại năng phía sau vô số âm thanh vang lên mây mù mờ mịt toàn bộ huyền thiên tông như là tiên cảnh làng tiêu chân nhân đứng dậy nói thái hư tần đình thiên phú tuyệt thế tâm trí kiên nghị có phong thái hùng chủ hôm nay ta truyền thánh tử vị cho hắn chư vị đồng môn phải đồng tâm hiệp lực cộng đồng phụ tá chấn hưng huyền thiên giọng hắn không lớn lại t r u y ề n đến mọi ngóc ngách khắp huyền thiên tông.